Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chút gì đuổi theo. liền nói, mày đi đi tao đứng đây chờ. Lâm trả lời, mày đi chậm thì đi trước đi, tao chạy một phát là sẽ tìm được mày thôi. Mà mày nhớ đi thẳng đừng có mà la đi đâu, tao tìm không có được. Trín cũng thuận ý với bạn liền gật đầu rồi đi trước. Lâm đợi cho chín đã khuất bóng thì rẽ sang con đường ở bên trái mà đi. Đến con sông mà ông Cổ nói ban lẫy. Lâm cởi áo rồi bơi qua sông Nhắm thẳng một đường đến Phù Hà mà chạy Chín đi một lúc ngoái đầu nhìn không thấy bạn của mình đâu thì dừng lại Cậu ngồi chờ Lâm một hồi lâu Khi trời đã nhá nhem tối chỉ mới quyết định đứng dậy để đi tiếp Chỉ mong bạn mình không xảy ra chuyện gì Hoặc khi không thấy cậu thì Lâm sẽ quay trở về Tới điểm ấy Lâm đã đến được làng Phù Hà Cậu hỏi nhiều người mới tìm đến được nhà của Sư Thúc Huỳnh Văn Cảnh Nhà của ông thầy ấy là một đạo quán, bên ngoài có treo hình bát quái biển đề chữ, đạo quán ngoại tông phái Liên Sơn. Biết chăng đây là nhà của sư thúc, Lâm gõ cửa Liên hồi Một lát sau thì có người đàn ông tuổi ngoài 50, mặc bộ đồ đạo sĩ cầm đèn bước ra. Khi gặp ông, Lâm liền chắp tay trước ngực vái một cái rồi nói. Xin cho hỏi, thầy có phải là Huỳnh Văn Cảnh em trai của thầy Huỳnh Văn Ba ở Liên Sơn phải không ạ? Thầy Cảnh lúc này liền đáp phải chính ta cậu là ai lâm liền trả lời thưa sư thúc con là quách ngọc lâm là địa tử của thầy ba hiện giờ con gái của thầy ba đang bị chúng cổ độc sư phụ con đến thỉnh sư thúc xuất sơn về núi liên sơn để giúp thầy thầy cảnh hốt hoảng trả lời cô chúng con chắc chứ không hay rồi thôi con vào trong nhà sáng mai thầy đi với con về liên sơn lâm liền lắc đầu giả thư thầy sự việc gấp lắm mong thầy mau chóng đi cho con thầy cảnh liền nói ta biết nhưng bây giờ mới là đầu canh hai người chờ đò cũng đã về nghỉ rồi con đi đường đã mệt và trong nghỉ một đêm đầu canh tư chúng ta lên đường lâm không dám trái lời liền vào trong nhà của thầy cảnh trong lúc đó chính vẫn còn đang cố tìm đường đến phủ hà dù đôi chân của cậu đã thấm mệt nhưng việc đang vội cho nên cũng cố gắng xuyên đêm để tìm đến nhà của sử thúc đầu canh tư thầy cảnh đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi cùng với lâm lên đường trở về tổ đình Vừa hay đến khúc sông ngày hôm qua Thì trời đã sáng Thì có ông trầu đỏ đang cắm sao ngồi đợi Lâm vui mừng giáo gọi Rồi cả Lâm và thầy cảnh cùng qua sông Chín đến được nhà của thầy cảnh Thì trời cũng đã sáng hẳn Cậu đập cửa nhưng không có ai trả lời Liếc nhìn xuống thì đã thấy cửa bị khóa Một người đi ngang qua nói vọng Cậu tìm thầy cảnh phải không Chín liền quay mặt ra rồi nói Dạ phải anh có biết thầy đã đi đâu rồi không Người ấy liền trả lời Sáng sớm hôm nay tôi thấy Thầy Cảnh đi cùng với một người về phía tây bắc, ông còn mang theo rất nhiều hành lý, chắc là phải đi mấy hôm, cậu về đi vài hôm nữa rồi ghé lại nhé. Nói xong thì người ấy vội vã đi ngay, Chính thất thần ngồi lâu nhưng sau đó cậu liền dẹp đi cái suy nghĩ ấy, Chín buồn bã quay trở lại con đường cũ để trở về. Lâm và Thầy Cảnh ngày đêm trở về Liên Sơn, dòng dã suốt ba hôm thì cả hai người về tới vừa thích thầy cảnh thầy ba vội vàng bước ra ngoài chào đón hai anh em lâu ngày không gặp nhìn nhau bịn dịn thầy cảnh nói đã là mấy năm không có gặp lại sức khỏe anh có bị làm sao không mà người tiều tụy như thế này thầy ba liền đáp anh không sao còn được gặp chú là anh mừng rồi đạo quán dạo này thế nào mọi chuyện thuận lợi chứ thầy cảnh liền đáp Dạ, mọi chuyện vẫn tốt anh ạ phù hà là một vùng đất địa linh nhân kiệt có người sống hòa nhã lại trí thức cho nên cũng không cần phải động đến đạo pháp em nghe lâm nói con hương nó đang bị chúng độc phải không thề bà liền nắm tay của thầy cảnh kéo vào trong nhà vừa đi ông vừa nói nó bị chúng cổ trùng độc tình trạng đang nguy kịch anh đã dùng nhân sâm để tăng cường thể trạng và phong tỏa huyệt đạo không cho động chảy đến tim tính mạng của con bé trông cậy hết vào chú thầy cảnh liền ngạc nhiên cái gì cổ trùng sao tại sao lại là cổ trùng Ai đó đã luyện ra thứ đó hay là... Thì bà nhú mày nhìn thầy cảnh. Như đã biết ý anh của mình, thầy cảnh không nói tiếp. Cả hai người đi một mạch về phòng của Hương. Hương đang nằm ở trên giường. Mặt mày đã tái nhợt hẳn đi. Còn bé đang rơi vào tình trạng hôn mê. Vết cắn của cổ trùng ở bắp chân bắt đầu đen dần và lấn lên phía trên. Thầy cảnh bước đến bên giường của Hương, xem xét cẩn thận rồi tặc lưỡi. Đúng là cổ trùng độc. Mà còn là kịch độc, chắc hẳn người luyện cổ trùng đã dùng máu của mình để tăng độc tính. Quả đúng là tàn ác, tình trạng của con bé đang rất nguy kịch. Nhưng cũng may mà em đã đến kịp lúc, để thêm một vài ngày nữa thì nhẹ nhất cũng phải cắt bỏ cây chân này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc